Dòng máu Chương 11 Elizabeth đã cầm quyền sách theo. Nàng đứng trong phòng lớn của tòa biệt thự ngắm nhìn chân dung của Samuel Groffy. Và bên cạnh, Teronia cảm thấy sự có mặt của họ. Như thể họ đã sống lại một lúc lâu sau, nàng quay lại và đi lên căn phòng áp mái. lấy quyển sách. Mỗi ngày nàng bỏ ra nhiều giờ ở trong căn phòng đó đọc đi đọc lại. Mỗi lần đọc lại có cảm giác gần gũi hơn với Samian và Teneria. Và thời gian một trăm năm ngăn cách đó cũng đang dần biến mất. Suốt vài năm sau đó, Elizabeth đọc. Samian đã ở lại hàng giờ trong phòng của bác sĩ Hoa, giúp đỡ ông pha chế pha chế thuốc mỡ và thuốc uống, nghiên cứu các động tác của chúng và đằng sau luôn là Ternia xinh đẹp quyến rũ. Chỉ cần thoáng bóng của Ternia cũng đủ giữ giấc mơ. Một ngày nào đó, nàng sẽ thuộc về anh, sống mãi. Samien và bác sĩ Hoa rất hợp nhau, nhưng với mẹ của Ternia thì không. Bà là một phụ nữ miệng lưỡi độc địa và gây gỗ hợm hĩnh và bà ghét Samien. Và anh cố tránh xa bà. Samian bị mê hoặc bởi nhiều loại thuốc có thể chữa khỏi bệnh cho con người. Một quyển sách giấy cói được tìm thấy, trong đó liệt kê 811 toa thuốc được người Ai, Ai Cập sử dụng vào năm 1550 trước Công Nguyên. Tuổi thọ trung bình vào thời đó là 15 Và Samuel có thể hiểu được khi anh đọc một vài toa Phân cá sấu, thịt thằn lằn, máu rơi, nước dãi lạc đà, gan, sư tử, chân ếch, bột kỳ lân Dấu hiệu RX trên mỗi toa thuốc là lời cầu nguyện xa xưa cho thần Horace Vị thần chữa bệnh của người Ai Cập Thậm chí từ chemistry cũng xuất phát từ những tên cổ của nước Ai Cập. Vùng đất của Kami hay Kami, những tu sĩ, thầy thuốc, được gọi là các thầy tư tế, điều mà Samian mới biết được. Các nhà thuốc trong khu do Thái và thành phố Kako đều rất thô sơ. đa số các chai lọ được đổ đầy các dược phẩm chưa qua thử nghiệm một số thì vô dụng còn một số thậm chí có hại samuel trở nên quen thuộc với tất cả những thứ đó có thầu dầu calomel đại hoàng iốt codin apicac. bạn có thể mua thuốc bách bệnh Để chữa ho gà, đau bụng, sốt thương hàn Bởi vì không có biện pháp phòng ngừa vệ sinh nào được thực hiện Nên trong thuốc mỡ và thuốc xúc họng đầy những xác sâu bọ Giám, phân chuột và lông thú Phần đông các bệnh nhân uống thuốc đã chết vì bệnh hoặc vì thuốc có vài tờ tạp chí thường đăng các tin tức về dược phẩm và Samian đọc hết tất cả. Anh Thảo luận ý kiến của mình với bác sĩ Hoa. Hợp lẽ là Samian nói giọng rung lên vì tin tưởng. Phải có cách điều trị cho tất cả các loại bệnh tật. Sức khỏe là tự nhiên và bệnh tật là phi tự nhiên. Có thể Bác sĩ Hoa trả lời Nhưng đa số các bệnh nhân của bác thậm chí còn không chịu cho bác thử các loại thuốc mới với họ Ông lạnh nhạt nói thêm và bác nghĩ rằng họ rất là khôn Sao đọc ngấu nghiến tủ sách về dược phẩm nghèo nàn của bác sĩ Hoa Và khi anh đã đọc đi đọc lại những quyển sách đó, Samian lại thấy thất vọng bởi quá nhiều những vấn đề chưa được làm sáng tỏ trong đó. Samian bị thôi thúc bởi cuộc cách mạng đang diễn ra. Một số nhà khoa học tin rằng có thể chống lại nguyên nhân gây bệnh bằng cách tạo nên sức đề kháng nhằm tiêu diệt cơn bệnh. Bác sĩ Hoa cũng đã thử qua một lần. Ông lấy máu của một bệnh nhân bị bệnh bạch hầu và tiêm vào một con ngựa. Khi con ngựa chết, bác sĩ Hoa đã bỏ cuộc thí nghiệm. Nhưng chàng trai Samia lại tin chắc rằng bác sĩ Hoa đã đi đúng đường. Bác không nên ngừng lúc này, Samia nói. Cháu biết việc này sẽ có kết quả. bác sĩ hoa lắc đầu đó là vì cháu mới 17 bảy tuổi samian khi nào cháu bằng tuổi bác bây giờ cháu sẽ không còn chắc chắn một điều gì nữa quên nó đi nhưng samian không bị thuyết phục dễ dàng như thế anh muốn tiếp tục thí nghiệm của bác sĩ hoa vì vậy mà samian phải cần nhiều thú vật Nhưng anh không biết kiếm ở đâu ra Ngoại trừ lũ mèo hoang Và chuột anh có thể bắt được Dù liều lượng có nhỏ đến đâu Thì sau khi Samian tiêm Chúng đều chết Chúng quá nhỏ Samian nghĩ Mình cần một con vật lớn hơn Một con ngựa Hoặc bò Hoặc kiều Nhưng phải đi đâu mới tìm được đấy Một buổi chiều muộn, khi Samuel về đến nhà, anh thấy một con ngựa già và một chiếc xe hai bánh đứng trước cổng. Một chiếc xe là dòng chữ Roffy và con trai, được viết một cách sơ sài. Samuel như không tin vào mắt mình, chạy vào nhà tìm bố. Còn con ngựa ngoài đó, anh nói, bố lấy nó ở đâu? quanh mềm cười kiêu hãnh bố mới mua chúng ta có thể đi nhiều nơi hơn với con ngựa này có thể trong 4 năm năm nữa chúng ta sẽ mua được một con nữa còn cứ suy nghĩ đi chúng ta sẽ có hai con ngựa đó là phạm vi tham vọng của bố anh làm chủ hai con ngựa ốm kéo xe qua những con đường đông đúc bụi bặm của khu do thái ở carco Điều này làm Samian muốn khóc. Đêm ấy, khi mọi người đã ngủ say, Samian đi ra ngoài chuồng ngựa và kiểm tra con ngựa mà họ gọi là Fred. Không cần hỏi cũng thấy ngay con ngựa thuộc loại gầy yếu nhất. Nó là một con ngựa già, lưng võng khớp xương. Không hiểu nó có thể đi nhanh hơn bố của Samian không? nhưng tất thải những chuyện đó không quan trọng điều quan trọng là samuel đã có trong tay một vật thí nghiệm ưng ý anh vừa cần phải vừa làm thí nghiệm vừa lo nghĩ chuyện bắt chuột và mèo hoang nữa dĩ nhiên là anh phải hết sức cẩn thận bố anh sẽ không bao giờ biết được con trai mình đang làm cái gì samuel ve vuốt cái đầu con ngựa ra Mình sắp bước vào ngành kinh doanh dược phẩm rồi đấy. Anh thông báo cho nó. Sao miên tạo ngay cho mình một góc phòng thí nghiệm riêng ở ngay góc chuồng ngựa nơi con khơ bị nhốt. Anh nuôi vi khuẩn bạch cầu trong một cái đĩa đựng đầy nước thịt luộc. Khi nước trở nên đục, anh sang một ít qua một cái dĩa khác Rồi làm cho nó yếu đi Bằng cách pha thêm nước Và đun nóng lên một chút Anh rút đầy một ống tiêm Và đến gần phơ Mày nhớ những gì ta nói đi chứ Samian thì thầm Tốt, hôm nay là ngày đặc biệt với mày đấy Samian Bơm tất cả nước trong ống tiêm Vào chỗ thịt mềm trên vai con ngựa Như cách mà anh đã từng thấy bác sĩ Hoa làm Phơn quay lại nhìn Anh trách móc và nó tưới nước tiểu Đẫm người anh Samian ước lượng rằng cũng phải 72 giờ sau Vi khuẩn mới phát triển trong cơ thể Phơn Vào cuối thời gian đó Samian sẽ Tiêm thêm vào nó một liều lượng lớn hơn. Rồi lại một lần nữa, nếu lý thuyết về kháng thể đúng, mỗi lần tiêm sẽ tạo cho máu một sức đề kháng mạnh hơn với cơn bệnh. samuel sẽ thu được va-xin. Sau này, anh sẽ phải tìm một người để thử. Dĩ nhiên, vòng chuyện này sẽ khó khăn lắm. Một nạn nhân của căn bệnh. chết người sẽ vui lòng thử loại thuốc có thể cứu sống mình. Hai ngày sau đó, samian luôn ở bên cạnh Phương khi nó thức dậy. Bố chưa thấy ai lại yêu thương một con vật nhiều như vậy. Bố anh nói, con không thể xa nó được hay sao? samian Lầm bầm một câu trả lời không thể nghe rõ Anh có cảm giác tội lỗi về việc mình đang làm Nhưng anh biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh đề cập nó với bố Tuy nhiên, bố anh không cần phải biết chuyện gì Tất cả việc Samian phải làm là trích từ phương một lượng máu Đủ để làm một hoặc hai lọ nhỏ huyết thanh Và anh sẽ là người tài giỏi hơn tất cả Sáng ngày thứ ba và cũng là ngày quyết định Samian bị đánh thức bởi tiếng la hét của bố anh ở phía trước căn nhà Samian vội vàng ra khỏi giường Anh chạy đến cửa sổ và nhìn ra ngoài Bố anh đang đứng với chiếc xe gào thép điên dại Không thấy con Phớt đâu cả Samian mặc quần áo và chạy vội ra ngoài Mẹ kia, bố anh gầm lên, đồ lừa đảo, đồ dối trá, quân ăn cướp. Samian lách qua đám đông, đang bắt đầu tụ tập trước nhà anh. Phật đâu rồi? Samian hỏi. Bố rất vui vì con đã hỏi, bố anh dên dị, nó chết rồi. Nó chết cục ngoài phố như một con chó. Tim Samian nhói lên. Bố và nó đang đi như thường lệ Bố đi bán hàng Không thúc giục nó con biết mà không đánh nó Không hành hạ nó như vài người bán rong khác Mà bố biết rõ họ tên Và nó đã tỏ đúng giá trị như thế Nó lăn quay ra chết Khi nào bố tóm được thằng ăn cắp đã bán Nó cho bố Bố sẽ giết chết hắn Xà quay đi Ngực như cắt lại Khủng khiếp hơn cả việc Phơn chết Giấc mơ của Samian cũng đã chết Cùng với đó là việc xa khỏi khu do thái Tự do Căn nhà xinh đẹp cho Ternia Và các con của họ Tất cả đã trở thành mây khói Nhưng một tai họa lớn hơn lại đổ ập xuống Một ngày sau cái chết của Phơn Samian được biết bác sĩ Hoa và vợ đã thu xếp cả Ternia cho một giáo sĩ do Thái. Samian không thể tin được chuyện đó. Ternia phải thuộc về anh. Samian chạy đến nhà bác sĩ Hoa. Anh tìm thấy hai vợ chồng ông trong phòng khách. Anh đi về phía họ, hít một hơi thở sâu và thông báo. Có một sự nhầm lẫn. sự nhầm lẫn của Toronia. Toronia định lấy cháu kia mà họ nhìn xứng anh kinh ngạc cháu biết là cháu không xứng với cô ấy Samian vội nói tiếp nhưng cô ấy sẽ không có hạnh phúc nếu lấy bất cứ một ai khác vị giáo sĩ đó quá già dơ dáng cút cút mẹ Toronia. hét lớn. Một phút sau, Samian thấy mình đứng ngoài phố bị cấm bước vào nhà bác sĩ Hoa mãi mãi. <cười> Sau nửa đêm, Samia đã nói chuyện rất lâu với Đức Chúa. Người muốn gì ở con? Nếu con không có được Ternia, tại sao người lại bắt con yêu nàng? Người có cảm giác gì không? Anh cất cao giọng đầy tuyệt vọng và gào lên. Người có nghe thấy con nói gì không? Và tất cả mọi người trong côi nhà nhỏ đông đúc Gào lên trả lời cậu Tất cả chúng tôi đều nghe thấy Samuel. Vì chúa, hãy im đi Và cho chúng tôi được ngủ yên Buổi chiều hôm sau Bác sĩ Hoa cho người đến tìm Samuel. Anh được dẫn vào phòng khách Nơi ông bà Hoa và cả Ternia Ronya đang chờ Hình như là chúng ta đã gặp vấn đề Bác sĩ Wall bắt đầu Con gái chúng tôi quả thật là rất bướng bỉnh Vì một lý do nào đó Nó lại có cảm tình với cháu Bác không thể gọi đó là tình yêu được Samuel Bởi vì bác không tin là các cô gái trẻ Hiểu được tình yêu là gì Tuy nhiên Nó đã không chịu lấy giáo sĩ Rabinowicz Nó nghĩ rằng nó muốn lấy cháu. Samyên lém liếc Trầnia và cảm thấy cô mỉm cười với mình. Anh gần như phát điên lên vì sung sướng. Bác sĩ Hoa tiếp tục. Cháu bảo cháu yêu con gái bác. À, vâng, vâng thưa bác. Samyên lắp bắp. Anh cố lặp lại với giọng nói mạnh mẽ hơn. "Vâng, thưa bác." Thế thì để bác hỏi cháu vài điều, Samian. Cháu có muốn để Terronia sống hết phần đời còn lại để làm vợ một gã bán rong không? Samian thấy ngay cảm bẫy nhưng đã không có cách nào thoát khỏi. Anh nhìn Terronia lần nữa và chậm rãi trả lời. Không, thưa bác À, vậy là cháu đã nhìn thấy vấn đề rồi Không một ai trong chúng ta muốn Terinya lấy một gã bán rong cả Và cháu là một gã bán rong, Samien Cháu sẽ không mãi như thế, thưa bác sĩ Hoa Giọng Samien trở nên mạnh mẽ và cả quyết Vậy cậu sẽ làm gì? bà qua khăn giọng. cậu xuất thân từ một nhà bán rong và cậu sẽ vẫn ở trong gia đình bán hàng rong đó. tôi không cho phép con gái tôi lấy một người như thế. samian nhìn cả ba người lòng tràn ngập bối rối. anh đã đến đây trong tâm trạng hỗn loạn và tuyệt vọng. Rồi bay bổng lên tột đỉnh hạnh phúc Và bây giờ lại chìm xuống tận đáy đau khổ Họ muốn gì ở anh? Chúng tôi có một sự nhượng bộ Bác sĩ Hoa nói Chúng tôi sẽ cho cháu 6 tháng để chứng tỏ rằng Cháu không phải chỉ là một gã bán rong Nếu hết thời hạn mà cháu không thể mang lại cho Terranium cuộc sống mà nó quen thuộc Thì nó sẽ phải lấy giáo sĩ Rabbi Nowik nhìn ông trầm trầm kinh ngạc 6 tháng Không ai có thể thành đạt trong vòng 6 tháng Chắc chắn không một ai trong số những người sống trong khu do thái Có thể làm được điều đó Cháu có hiểu không? Bác sĩ Hoa hỏi dạ có thưa bác samuel quá hiểu vấn đề anh có cảm giác trong bụng anh ấy chứa đầy những chỉ anh không cần giải đáp anh cần phép màu gia đình nhà qua chỉ bằng lòng với một người con rể là bác sĩ hoặc giáo sĩ hoặc một người giàu có samuel nhận định nhanh từng khả năng pháp luật sẽ Pháp luật không cho phép anh trở thành bác sĩ. Còn giáo sĩ? Một giáo sĩ phải bắt đầu nghiên cứu về do thái giáo từ năm 13 tuổi. Còn năm nay, Samian đã đã 18. Giàu có ư? Đây là chuyện không cần nói tới. Nếu anh đi bán hàng xong ngoài phố... 24 giờ mỗi ngày cho đến năm 90 tuổi, thì anh vẫn là một kẻ nghèo khó. Ông bà qua đã sao cho anh một nhiệm vụ bất khả thi. Họ tỏ vẻ nhượng bộ Ternia bằng cách cho cô hoãn lễ thành hôn với tay giáo sĩ. Nhưng lại sao cho Samian những điều kiện mà họ biết chắc rằng anh sẽ không tài nào làm nổi. Dronia là người duy nhất tin tưởng vào anh. Cô có niềm tin rằng anh sẽ tìm ra một cách nào đó để trở nên nổi tiếng hoặc giàu có trong vòng sáu tháng. Cô ấy còn điên hơn cả mình. Samian tuyệt vọng nghĩ. sáu tháng bắt đầu và thời gian trôi qua thật nhanh. Ban ngày samian đi phụ bố bán hàng xong, nhưng khi bóng tối bắt đầu liếm dần vào những bức tường của khu do thái, samian lại vội vã trở về nhà ăn vội bữa tối và chui vào phòng thí nghiệm của riêng anh. Anh đã điều chế ra hàng trăm mẹ huyết thanh và tiêm cho thỏ, mèo, chó, chim. Và tất cả bọn chúng đều chết. Chúng quá bé. Samian cay đắng nghĩ. Mình cần một con vật lớn hơn. Nhưng anh không có con vật nào. Và thời gian thì cứ vùn vùn trôi qua. Cứ hai lần một tuần, Samian lại phải vào thành phố Carole mua những thứ hàng. Hóa mà bố con anh vẫn bán. Anh thường đứng bên trong cánh cổng bị khóa vào lúc bình minh, xung quanh là những người bán hàng rong khác. Nhưng anh không nhìn thấy hoặc nghe thấy họ, đầu óc anh đang ở một thế giới khác. Một buổi sáng, khi Samian đang đứng yên, mơ mộng, như vậy thì một giọng nói quát lên. Mày, thằng giọt thái kia, đi nhanh lên! Simon nhìn lên, hai cánh cổng đã mở và chiếc xe kéo của anh đang làm nghẽn đường đi. Một trong hai người gác cổng đang giận dữ ra hiệu cho Samuel bước tới. Lúc nào cũng có hai người lính gác túc trực trước cổng. Họ mặc đồng phục xanh mang phù hiệu đặc biệt, được trang bị súng lục và rùi cui, trên sợi xích quấn Quanh lưng một người gác cổng là chiếc chìa khóa lớn để mở và khóa cổng. Dọc theo khu do Thái là một con sông nhỏ cùng cây cầu gỗ đã cũ bắc qua. Bên kia cầu là đồn cảnh sát nơi đóng quân của đội lính gác khu do Thái. Samuel đã từng chứng kiến nhiều người Do Thái bất hạnh bị kéo lê qua cầu. Chỉ có đi mà không có về. Người do thái phải trở về bên trong khu do thái vào lúc hoàng hôn và bất cứ người do thái nào bị bắt bên ngoài cổng sau khi trời tối sẽ bị đưa đến một trại lao động. Đó quả là cơn ác mộng cho bất kỳ người do thái nào bị bắt ở ngoài khu do thái vào buổi tối hoặc ban đêm. cả hai người lính đều có trách nhiệm tuần tra trước cổng khu do thái suốt đêm nhưng hầu như trong khu do thái biết rằng sau khi hai cánh cổng được khóa một trong hai người lính sẽ bỏ vào thành phố chơi bời và anh ta sẽ chỉ về trước lúc bình minh để giúp đồng sự của mình mở cổng cho một ngày mới Hai người lính thường làm nhiệm vụ ở đó tên là Paul và Aram. Paul là người dễ dãi, tính tình, sởi lời. Còn Aram thì hoàn toàn ngược lại. Anh ta trông như một con thú. Da ngăm đen, khổ người to bè, đôi tay mạnh khỏe, và thân thể thì không khác gì một thùng bia. Anh ta rất khoái các trò hành hạ người do thái Và mỗi khi đến phiên trực của anh ta Thì tất cả những người do thái bên ngoài cổng Đều chắc mình phải về sớm Bởi vì không có gì làm Aram kích thích hơn là nhốt một người do thái ở bên ngoài cổng Nện cho người đó nhừ tử và kéo lê kẻ phạm tội Qua cầu tới đồn cảnh sát Lúc này Chính Aram đang quát lên, bảo Samian đầy xe đi tới. Anh vội vã đi ra khỏi cổng hướng về phía thành phố. Anh cảm thấy ánh mắt của Aram chọc vào lưng mình. Kỳ hạn 6 tháng của Samian nhanh chóng rút xuống thành 5 tháng. Rồi 4 tháng, 3 tháng. Không một ngày nào... Một giờ nào mà Samuel không nghĩ đến một giải pháp cho vấn đề của anh Phải làm việc mê mại trong phòng thí nghiệm tí hon của mình Anh cố trình bày với một số thương nhân giàu có trong khu do thái Nhưng ít có người nào chịu dành thời gian cho anh Và những người có thời gian lại đưa ra những lời khuyên vô bộ Anh muốn kiếm tiền à? Hay để dành từng đồng xu? nhỏ cậu bé và một ngày nào đấy cậu sẽ có đủ tiền để mua cả một cơ sở kinh doanh tốt như của tôi đây. Đối với họ thật là quá dễ để nói thế. ta số bọn họ được sinh ra trong những gia đình giàu có. Samian nghĩ đến chuyện bỏ trốn cùng Ternia, nhưng đi đâu? Cuối cuộc hành trình vẫn là một khu do thái khác và anh vẫn là một gã bán rong nghèo khổ. Không, anh quá yêu Dernia nên không thể đối xử như vậy với cô. Đó quả là một cái bẫy thực sự mà anh đã xa chân vào. Thời gian vẫn trôi qua một cách tàn nhẫn và ba tháng biến thành hai tháng rồi một tháng. Niềm an ủi duy nhất của Samian trong suốt thời gian đó là anh được gặp Trô ba tuần một lần. Có người đi kèm, dĩ nhiên, và mỗi lần gặp là anh lại thấy yêu nàng hơn. Đó là cảm giác vừa ngọt ngào, vừa cay đắng. Vì càng được gặp nàng thường xuyên hơn, thì, ta, thì việc sẽ mất nàng cũng càng đến gần hơn. Anh sẽ tìm được cách. Teronia luôn trấn an anh như vậy. Nhưng giờ đây chỉ còn ba tuần lễ nữa, và Samian vẫn chưa tiến thêm được bước nào đến giải pháp so với lúc ban đầu. Một đêm khuya, Teronia đến gặp Samian ở chùa ngựa nàng ừ. tròn tay qua người anh và nói, Mình bỏ trốn Samian. Anh chưa bao giờ yêu nàng nhiều như lúc này. Nàng sẵn sàng hy sinh bản thân, từ bỏ bố mẹ, từ bỏ cuộc sống tuyệt vời mà nàng đang sống vì anh. Anh ôm chặt nàng và nói, chúng ta không thể. Dù có đi đến bất cứ nơi nào, thì anh vẫn là một gã bán hàng rong. Em không quan tâm. men nghĩ tới căn nhà xinh đẹp của nàng với những căn phòng rộng rãi, những người giúp việc. Và anh nghĩ đến căn phòng bé xíu nghèo nàn. Anh đang ở với bố, với gì và anh nói. Nhưng anh quan tâm Ternia. Và nàng quay người bỏ đi. Sáng hôm sau, Sao men gặp Ai một bạn học cũ, đi dọc theo con phố, tay dắt con ngựa. Nó chỉ còn một bắt đụng bụng đang đau nặng, vừa bị sưng khớp, vừa bị điếc. Chào Samian! Chào Isaac! Tôi muốn biết anh đang đi với con ngựa tội nghiệp này, nhưng anh nên đi nhanh thì hơn. Chồng nó có vẻ không còn sống được lâu nữa đâu. Nó không cần phải thế. Tôi đưa lót đi đến nhà máy keo. Samian nhìn con vật với sự phấn kích bất ngờ xuất hiện. Tôi không nghĩ là họ sẽ trả nhiều tiền cho anh. Tôi biết, tôi chỉ cần hai đồng Florin để mua một chiếc xe kéo thôi mà. Tim Samian bắt đầu đập mạnh hơn. Tôi nghĩ là tôi có thể giúp anh tiết kiệm được quãng đường. Tôi sẽ đổi chiếc xe của tôi lấy con ngựa của anh. Không đầy 5 phút, việc trao đổi đã hoàn tất. Bây giờ tất cả những gì Samuel phải làm là đóng một chiếc xe khác và giải thích cho bố anh việc anh đã làm mất chiếc xe cũ như thế nào và anh làm sao có được một con ngựa sắp chết. Samuel nhận dẫn con Lottie vào chuồng, nơi anh đã từng nhốt con phơ. Khám xét cẩn thận, Samuel nhận thấy con ngựa còn tệ hơn cái vẻ bề ngoài của nó. Anh vỗ nhẹ lên mình nó và nói, Đừng lo, Lottie, mày sắp làm nên lịch sử y học rồi đấy. vài phút sau, Sa Miên đã bắt tay vào việc bào chế một thanh, một loại huyết thanh mới. <cười> Do quá đông đúc và tình trạng mất vệ sinh nên các bệnh dịch thường xuyên xảy ra ở khu do thái Căn bệnh gần nhất, đây nhất là sốt dẫn đến những cơn ho đến ngạt thở Làm sưng nhiều tuyến và dây, gây ra cái chết đau đớn Các bác sĩ không được biết nguyên nhân của chứng bệnh và cách điều trị nó Bố của Isaac cũng bị nhiễm canh bận này. Hay tin, Samian vội vã tới nhà Isaac. Bác sĩ đã đến đây. Isaac vừa khóc vừa nói, ông ấy bảo đã hết hy vọng rồi. Samian có thể nghe từ trên lầu vẳng xuống những tiếng ho khủng khiếp và dường như không bao giờ kết thúc. Tôi muốn anh giúp tôi một việc. Samir nói, hãy lấy cho tôi một chiếc khăn tay của bố anh. isaac nhìn sững anh, cái gì? Một cái khăn mà bố anh đã dùng, và hãy cẩn thận khi tiếp xúc với nó, nó đầy vi trùng đấy. Một giờ sau, Samir trở về chùa ngựa, cẩn thận cạo những thứ dính trên khăn, Vào một cái đĩa chứa đầy nước thịt luộc thịt Anh làm việc suốt đêm hôm đó Cả ngày hôm sau rồi hôm sau nữa Tiếp từng lượng nhỏ chất đó vào con Lottie Rồi liều lượng lớn hơn Chiến đấu với thời gian Cố gắng giành lấy mạng sống của bố Isaac Và cố cứu cả cuộc đời của chính anh Nhiều năm sau đó, men không bao giờ chắc chắn Chúa có trông chờ ở anh hay con Lottie hay không. Nhưng con Lottie vẫn chịu được những liều lượng tăng dần và men đã có được lượng kháng thể đầu tiên. Việc tiếp theo của men là thuyết phục bố của Isaac cho anh tiêm thuốc vào người ông. Nhưng cuối cùng việc thuyết phục lại không cần thiết. Khi men đến nhà Isaac, Trong nhà đã đầy thân nhân, họ hàng đang khóc than cho người đang hấp hối trên lầu. Bố tôi chỉ còn trụ được chút ít thời gian nữa thôi, Isaac thông báo cho Samuel Tôi có thể gặp ông ấy chứ? Hai người đi lên lầu, bố Isaac đang nằm trên giường, mãi mặt đỏ bừng vì cơn sốt. Mỗi cơn ho kéo dài lại khiến cho thân hình tàn tạ của ông cụ co giật và làm cho ông càng yếu hơn. Hiển nhiên là ông đang hấp hối. Samien hít một hơi thở sâu và nói: "Tôi muốn nói chuyện với anh và mẹ anh." Không ai có chút tin tưởng nào vào cái lọ thủy tinh mà Samien đã mang theo, nhưng dù gì thì cũng chết Họ nắm lấy cơ hội vì họ đã không còn gì để mất. Samian tiêm huyết thanh cho bố Isaac. Anh đợi bên giường ông ba tiếng đồng hồ và nhận thấy không có gì thay đổi. Huyết thanh đã không có tác dụng. Nếu có, đó chỉ là những cơn ho dữ dội hơn. Cuối cùng, Samian bỏ về tránh mắt Isaac. Sáng sớm hôm sau, Samuel phải vào carro mua hàng Anh vô cùng sốt ruột, chỉ mong chóng trở về để xem bố Isaac còn sống hay không Ở tất cả các chợ đều có những đám đông lớn và Samuel mua hàng mãi vẫn chưa xong Mãi đến chiều muộn, xe của anh mới chất đầy hàng và trở về khu do thái Tai họa xảy ra khi Samian ở cách cổng hai dặm. Một bánh xe bị gãy đôi và hàng hóa đổ ập xuống đường. Samian lăn lâm vào một thế kẹt. Anh vừa phải tìm bánh xe khác ở quanh đâu đó nhưng cũng không dám bỏ mặc chiếc xe. Một đám đông bắt đầu tụ lại, ngắm nhìn số hàng hóa bằng ánh mắt thèm thuồng. Samian trông thấy một người cảnh sát mặc quân phục tiến tới. Một người không phải do thái và anh biết anh sẽ mất hết. Họ sẽ lấy tất cả của anh. Người cảnh sát lách qua đám đông và quay sang anh chàng đang hoảng sợ. Xe của cậu cần một cái bánh mới. Vâng, thưa ông. Cậu có biết phải mua nó ở đâu không? Dạ không, thưa ông. Người cảnh sát viết vài chữ vào mẩu giấy. Đi đến đó, cho ông ấy biết cậu cần gì. Samuel trả lời, cháu không thể bỏ chiếc xe được. Có thể. Người cảnh sát trả lời, ông quét cặp mắt nghiêng, nghiêm khắc về phía đám đông. Tôi sẽ ở lại đây. Đi nhanh lên. Samuel chạy không nghỉ. Theo chỉ dẫn trên tờ giấy, anh đến một Hiệu rèn và khi Samian giải thích tình hình, người thợ rèn đã tìm được một bánh xe vừa cỡ. Samian trả tiền cho người thợ rèn bằng số tiền trong chiếc túi nhỏ mà anh mang theo. Giờ đây, anh chỉ còn lại có sáu clu đần. Anh lại chạy về phía chiếc xe, lăn chiếc bánh xe mới phía trước. Người cảnh sát vẫn còn ở đó và đám đông đã giải tán. Số hàng hóa của anh vẫn còn nguyên. Với sự giúp đỡ của người cảnh sát cũng phải nửa tiếng sau, anh mới thay xong bánh xe. Anh lại lên đường trở về nhà. Ý, ý nghĩ của anh vẫn hướng về bố của Isaac. Anh sẽ thấy ông còn sống hay đã chết. Anh không hiểu mình có thể chịu đựng được sự hồi hợp hay không. Giờ đây... Chỉ còn cách khu do thái có một dặm, Samian đã trông thấy những bức tường cao sừng sững trên nền trời, và anh còn thấy mặt trời đã khuất về phía chân trời Tây. Những đường phố xa lạ ngập mình trong bóng tối. Bận biểu lo lắng về những chuyện vừa xảy ra, Samian đã hoàn toàn quên đi vấn đề thời gian. Mặt trời đã lặn. và anh vẫn còn ở bên ngoài cổng. Anh bắt đầu chạy, đầy chiếc xe nặng nề về phía trước. Tim đập mạnh, tường chừng như sắp vỡ tung. Cổng khu do thái chắc là đã đóng. Samian nhớ lại những câu chuyện khủng khiếp mà anh đã nghe được về những người do thái ở bên ngoài cổng vào ban đêm. Anh bắt đầu chạy nhanh hơn. Có thể lúc này chỉ có một người lính đang trực. Nếu đó là Po, người dễ thân thiện hơn, thì Samian còn có cơ hội. Nếu đó là Aram, Samian không dám nghĩ đến điều đó. Bóng tối càng lúc càng dày đặc, bao trùm lên anh như một màn sương đen, và trời bắt đầu có mưa nhỏ. Samian đến gần khu do thái hơn, và chỉ còn cách, Khoảng hai dãy nhà và bỗng nhiên cánh cổng khổng lồ sừng sững hiện ra. Chúng đã bị khóa chặt. Samian chưa bao giờ trông thấy cửa đóng từ bên ngoài, tựa như cuộc sống bỗng nhiên cạn kiệt. Anh dùng mình ghê sợ, anh đã bị ngăn cách với gia đình. với thế giới của anh và với tất cả những gì mà anh đã quen thuộc anh đi chậm lại cẩn thận tiến gần đến cổng tìm kiếm hai người lính gác không thấy họ đâu samuel bỗng tràn ngập niềm hy vọng có thể họ đã được gọi theo một lệnh khẩn cấp nào đó samuel sẽ tìm cách mở cổng hoặc trèo qua tường không để ai trông thấy khi anh đến cổng một người lính chợt bước ra từ bóng chối tối. Cứ đến, cứ đi đến đây, anh ta ra lệnh. Trong bóng tối, Samian không nhìn thấy rõ mặt người lính, nhưng anh đã nhận ra giọng nói đó là Aram. "Nữa đi, cứ đi tới đi." Aram nhìn Samian đi đến gần, một nụ cười nhật trên mặt, "Anh cha, chàng trai" Loạn trọa đi tới. Như thế đấy Aram khuyến khích Tiếp tục tới nữa đi. Samian chậm chạp tiến về phía gác khổng lồ, lòng rối tung, đầu óc lùng bùng. Thưa ông. Samian lên tiếng. Cho cháu được giải thích. Cháu gặp phải một tai nạn. Cái xe của cháu. Aram. Thò bàn tay to lớn ra, túm lấy cổ áo xa miên và nhấc bọc anh lên Đồ do thái chó đẻ kia Hắn ta dịu dàng ngập nga Mày nghĩ là tao quan tâm đến lý do tại sao mày ở bên ngoài ư? Mày đã ở sai vị trí với cánh cổng rồi đấy Mày có biết chuyện gì sắp xảy ra với mày không? Samian miên bắt đầu một cách sợ hãi. Để tao cho mày biết nhá, Aram nói. Chúng tao nhận được lệnh mới vào tuần trước. Tất cả những tên do thái nào bắt ở ngoài cổng sau khi mặt trời lặn đều bị đưa lên tàu đi Cilicia. Mười năm khổ sai. Mày có thích như thế không? Samian không thể tin nổi. nhưng cháu cháu có làm gì đâu cháu aram đấm mạnh vào mồm samuel bằng tay rồi mới thả anh rơi xuống đi aram nói đi đi đâu samuel hỏi giọng anh nghẹn ngào vì hoảng hốt tới đồn cảnh sát sáng mai mày sẽ lên tàu thủy cùng một lũ cặn bã khác đứng dậy Samien nằm yên, không tài nào tập trung tư tưởng. Cháu uh, cháu phải vào từ biệt gia đình. Abraham lại nhe răng cười. Họ sẽ không nhớ gì mày đâu. Xin ông hãy làm ơn. Samien năn nỉ, cho cháu, cho cháu ít ra cũng được viết cho họ vài dòng. Nụ cười của Aram trở tắt, hắn đứng phía trên Samian với vẻ hăm dọa, nhưng giọng nói của hắn vẫn dịu dàng. Tao bảo đứng dậy, thằng do thái khốn kiếp kìa. Nếu mày còn nói nữa, tao sẽ đá vào giái mày đấy. Samian chậm chạp đứng dậy, Aram nắm lấy cánh tay anh trong bàn tay thép của hắn và bắt đầu lôi anh về phía đồn cảnh sát. Mười năm khổ sai ở Silesia Không ai có thể quay về từ chỗ đó Anh ngước nhìn cả đàn ông đang nắm tay anh Lôi anh về phía đồn cảnh sát Xin ông đừng làm thế Samian, van này Cho cháu đi đi mà Aram siết, tay anh chặt hơn Và Samian cảm thấy máu mình ngừng chảy Cứ van xin nữa đi Aram nói, tao rất khoái nghe bọn Gió Thái van xin. Mày đã nghe nói về sơ Sicilia rồi chứ? Mày sẽ đến đó đúng vào mùa đông. Nhưng đừng lo, ở trong hầm mỏ thì thú vị và ấm áp lắm. Và khi phổi mày đã nám đen vì bụi than và mày lên cơn ho không ngừng, mày sẽ bị bỏ ra ngoài trời tuyết và mày sẽ chết vì lạnh. Phía trước họ, phía bên kia cầu ẩn hiện một Cơn mưa là tòa nhà dùng làm đồn cảnh sát. Nhanh lên, Aram nói. Và bỗng nhiên, Samuel biết rằng anh không thể để ai làm thế đối với anh. Anh nghĩ đến Ternonia và đến gia đình anh và đến bố của Isaac. Không ai được phép lấy đi cuộc sống của anh. Dù thế nào thì anh cũng phải chạy thoát, phải cứu lấy bản thân. Bây giờ họ đang băng qua cây cầu hẹp Con sông chảy rì rào bên dưới Nước dâng lên cao do những cơn mưa mùa đông Chỉ còn một đoạn đường 30 mét Chuyện gì cần làm thì phải làm ngay Lúc này Aram có súng và nếu không có Thì hắn có thể dễ dàng hạ sát anh hắn to gấp đôi samian và lại khỏe hơn anh nhiều họ đã đến phía bên kia cầu và đồn cảnh sát nằm ngay trước mặt nhanh lên aram gầm gừ lôi samian đi tao còn nhiều việc khác việc khác phải làm hai người đã đến gần tòa nhà đến nỗi samian có thể nghe thấy tiếng cười của bọn lính bên trong aram siết chặt Tay và bắt đầu lôi anh vào khoảng sân lát đá dẫn tới đồn cảnh sát, chỉ còn vài giây nữa thôi. Samuel cho vào cho tay phải vào túi áo và sờ thấy túi tiền với năm sáu đồng cluden bên trong. Những ngón tay anh đang cầm chặt nó, máu trong người anh chạy rần rật vì kích động. Anh cẩn thận lôi cái túi ra khỏi túi áo Bằng bàn tay rồi còn lại Rồi nới lỏng sợi dây buộc Và cái túi rơi xuống đất Nó đập xuống nền đá Và phát ra những tiếng kêu len keng Aram đột ngột đứng lại Cái gì vậy? Không có gì hết Samien đáp nhanh Aram nhìn vào ánh mắt anh Và nhìn mỉm cười Vẫn giữ chặt Samian trong tay Hắn ta lùi lại Và nhìn xuống mặt sân Và trông thấy cái túi tiền bị mở Mày sẽ không cần tiền ở nơi mày đến Aram nói Hắn với xuống Nhặt cái túi và tay Samian Cũng với xuống cùng lúc đó Aram hất cái túi ra xa khỏi người anh Nhưng tay Samian không hướng về túi tiền Nó hướng về một hòn đá to nằm trên sân và khi Samian đứng thẳng người lên, anh đập mạnh hòn đá vào mắt phải Aram bằng tất cả sức lực của mình. Biến nó thành một đám bầy hay bầu đỏ và anh tiếp tục đập hết nhát nọ đến nhát kia. Anh thấy cái mũi của Aram trở nên rúm gió rồi đến cái miệng và cả khuôn mặt hắn trở nên một đống máu khủng kiếp. Aram vẫn đứng sững như một con quái vật bị mù. Samian nhìn hắn ta gần như buồn nôn vì sợ hãi và không thể tiếp tục được nữa, rồi cái xác khổng lồ bắt đầu gục xuống. Samian nhìn xuống cái xác của tên lính canh, không thể tin nổi những điều mình vừa làm. Anh nghe thấy những âm thanh trong trại lính và anh bỗng hiểu rõ mối nguy hiểm khủng khiếp mà anh đang mắc phải. Nếu bọn chúng biết được anh vào lúc này, bọn chúng sẽ không tống anh đi Sicily nữa. Chúng sẽ lột ra anh và chúng sẽ treo cổ anh ở quảng trường thành phố. Hình phạt cho bất cứ một hành vi tấn công cảnh sát nào cũng là cái chết. Và Samuel đã giết một người cảnh sát. Anh phải nhanh chóng bỏ trốn thôi. Anh có thể tìm cách vượt qua biên giới, nhưng sau đó anh sẽ phải trốn chui, trốn nhùi suốt cả quãng đường còn lại. Phải có một cách giải quyết khác. Anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của cái xác và chợt hiểu mình cần phải làm gì. Anh cúi xuống và lục loại khắp người xác chết cho đến khi lôi ra được chìa khóa cổng, mở cổng lớn, rồi cố gắng sự tẩm lợn sao em nắm lấy đôi giày của aram và bắt đầu kéo cái xác về phía bờ sông người chết dường như nặng cả tấn sao em tiếp tục kéo và bị thôi thúc bởi những âm thanh vọng ra từ đồn cảnh sát rồi anh cũng tới được bờ sông dừng lại một lúc để thật rồi sao em đẩy cái xác qua khỏi kè dốc và nhìn nó lăn xuống dòng nước đang chảy ở phía dưới Một bàn tay mắc vào kè tưởng như dài vô tận, rồi thì cả cái xác cũng từ từ bị dòng nước cuốn trôi. Samian đứng đó như bị thôi miên, lòng tràn đầy sợ hãi về việc mình vừa làm xong. Anh nhặt hòn đá vừa dùng để gây tội ác ném xuống sông luôn, nhưng anh vẫn ở trong tình trạng vô cùng nguy hiểm. anh quay lại và quay qua cây cầu về phía hai cổng lớn của khu do thái không có ai ở chung quanh đó cả bằng những ngón tay run rẩy samuel đút chiếc chìa khóa lớn vào ẩu khóa và từ từ quay một vòng anh kéo mạnh hai cánh cổng gỗ lớn không có gì xảy ra đối với anh thì chúng quá nặng nhưng trong đêm nay thì không có chuyện gì là không thể với samuel Người anh tràn đầy một sức mạnh kỳ lạ, đến khi từ bên ngoài anh đã mở được cánh cổng khổng lồ ra. Anh đẩy xe vào bên trong, đóng cổng lại, rồi đẩy xe chạy như bay về nhà. trong nhà đang tụ tập ở phòng khách và khi Samian bước vào họ nhìn anh như thể anh là một hồn ma sống dậy. Họ đã cho cậu về? Bố, bố không hiểu. Bố anh lắp bắp. Mọi người đều nghĩ con. Nhanh chóng, Samian giải thích mọi chuyện xảy ra và những bộ mặt của họ từ quan tâm trở thành đầy khủng khiếp. Chúa ơi, bố Samian dên lên, họ sẽ giết tất cả chúng ta mất. Không, nếu mọi người nghe lời của con, Samian nói. Rồi anh giải thích kế hoạch của mình. Mười lăm phút sau, Samian cùng bố và hai người hàng xóm đã đứng trước hai cánh cổng của khu do thái. Samian đẩy cánh cổng. và luôn ra ngoài một mình thầm nghĩ mình có thể bị tóm bất cứ lúc nào anh anh đặt chiếc chìa khóa vào ổ và quay một vòng thế là hai cánh cổng của khu do thái đã bị khóa chặt từ bên ngoài samian buộc chặt chiếc chìa khóa vào dây lưng bước vài bước sang phía bên trái cánh cổng một lát sau một sợi dây thò xuống dọc theo tường như một con rắn lớn. Samian bám chặt vào đó, trong khi ở bên kia tường bố anh và hai người kia bắt đầu kéo anh lên. Khi Samian lên tới đầu tường, anh buộc một đầu dây thành cách thòng lọng và lồng nó vào cái cọc đóng nhô ra khỏi tường. Rồi từ từ tuột xuống đất, khi đã an toàn xuống đến nơi, anh lắc cho sợi dây tuột ra. Chúa ơi, bố anh làm bậc, sáng mai không biết chuyện gì sẽ xảy ra Samian nhìn ông và trả lời Chúng ta sẽ đập mạnh vào cổng bảo họ cho chúng ta ra Vào lúc bình minh, khu sống Thái tràn ngập cảnh sát và binh lính Họ phải đặt làm một chiếc chìa khóa đặc biệt để mở cánh cổng cho các thương nhân đang la hét đòi được ra ngoài Paul, người lính gác thứ hai đã thú nhận rằng mình đã rời bỏ vị trí Caro chơi bời suốt đêm và anh đã bị bắt. Nhưng chừng đó vẫn không đủ để giải thích về cái chết bí mật của Aram. Theo như tường lệ thì một lính canh mất tích ở quá gần khu Do Thái như vậy là một lý do đầy đủ cho việc bắt đầu một cuộc tàn sát. Nhưng cảnh sát lại rất hồ nghi vì hai cánh cổng đã bị khóa từ bên ngoài, những người do thái đã bị khóa chặt hết ở bên trong. Hiển nhiên là họ không thể gây hại được cho Aram. Cuối cùng, cảnh sát kết luận rằng Aram có thể đã bỏ trốn cùng một trong những người bạn gái của hắn ta. Họ cho rằng hắn đã ném chiếc chìa khóa nặng nề vào đâu đó và họ tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy gì. Nó sẽ chẳng bao giờ được tìm thấy Vì đã vùi chặt dưới nền nhà của Samien Kiệt quệ về cả thể xác Cũng như tinh thần Samien đặt mình lên giường là ngủ ngay lập tức Anh tỉnh dậy do có ai gọi quát Ý nghĩ đầu tiên của Samien là Họ đã tìm thấy xác Aram Họ đến đây để bắt mình Anh mở mắt ra, Isaac đang đứng cạnh giường, trạng thái vô cùng kích động. Dừng hẳn rồi! Isaac gào lên, cơn ho đã dừng hẳn, đây đúng là phép màu. Đến nhà tôi đi! Bố của Isaac đã ngồi dậy được, cơn sốt đã biến mất một cách kỳ lạ và cơn ho cũng đã dừng hẳn. Khi Samian đến bên cạnh giường, Ông già nói Bác nghĩ là bác có thể ăn được Một ít súp gà Và Samuel Bắt đầu bật khóc Trong cốc một ngày thôi Anh đã lấy đi một mạng người Và cứu lại một mạng người Cái tin về bố Isaac Lan ra khắp khu do thái Thân nhân của những người đang hấp hối tụ tập quanh nhà Samian Van xin anh cho một chút huyết thanh kỳ diệu của mình Anh không thể nào thỏa mãn được hết các yêu cầu của họ Và anh đến gặp bác sĩ Ugo Ông cũng đang nghe nói về những điều mà Samian đã làm Nhưng vẫn còn bán tín bán nghi Bác phải tận mắt chứng kiến mới được Ông nói Cháu hãy điều chế một liều và bác sẽ thử nó lên một trong các bệnh nhân của bác. Trong số hàng chục bệnh nhân đã chọn, bác sĩ qua lựa ra một người mà ông thấy đã gần chết thật. Chỉ trong vòng 24 giờ đồng hồ, người đó tỏ ra hồi phục. Bác sĩ qua đi đến chuồng ngựa nơi Samuel đang làm việc cả ngày lẫn đêm. điều chế huyết thanh và nói, nó thật không hiểu Samien Cháu đã thành công rồi. Cháu muốn cái gì làm của hồi môn? Samien ngước nhìn ông và mệt mỏi trả lời, một con ngựa khác. <cười> Năm đó, 1868 là năm khởi nghiệp của Roffy và các con. Samuel và Therania đã lấy nhau và phần hồi môn cho Samuel là sáu con ngựa và một phòng thí nghiệm nhỏ nhưng đầy đủ trang thiết bị của riêng anh. samian đã mở rộng các thí nghiệm của mình Anh bắt đầu chứng kết dược phẩm từ các loại thảo mộc Và chẳng bao lâu sau những người láng giềng của anh Bắt đầu đến căn phòng thí nghiệm nhỏ bé để mua thuốc về điều trị Những căn bệnh đang hành hạ họ Họ được anh ta tận tình chỉ bảo Và cứ thế, danh tiếng của samian lan đi khắp nơi Với những người không thể trả tiền, Samuel thường nói, đừng lo lắng về chuyện tiền nong, cứ lấy thuốc về đi. Và với Terenia, thuốc dùng để cứu người chứ không phải để kiếm lời. Công việc làm ăn của Samuel vẫn tiếp tục phát triển và anh đã có thể nói với Terenia sau một thời gian ngắn. Anh nghĩ đã đến lúc mở một cửa hàng bào chế nhỏ. Tại đó, chúng ta có thể bán thuốc mỡ, thuốc bột và các loại thuốc không theo toa bác sĩ khác. Cửa hàng của anh thành công ngay từ ngày đầu tiên. Những người giàu có trước kia đã từng từ chối giúp đỡ Samian, thì nay lại tìm đến anh đề nghị chung vốn. Chúng ta sẽ là bạn hàng. Họ nói, chúng ta sẽ mở một loạt cửa hàng Samuel bàn luận chuyện đó với Terenia Anh rất sợ các cổ động Đây là một chuyện làm ăn của chúng ta Anh không thích cái việc những kẻ xa lạ Sẽ sở hữu một phần cuộc sống của chúng ta Terenia cũng đồng ý với anh Khi công việc kinh doanh Càng lúc càng thuận lợi Và mở rộng thêm nhiều cửa hàng mới Thì những lời đề nghị chung vốn Cũng càng lúc càng tăng Nhưng Samian vẫn tiếp tục Từ chối tất cả Khi bố vợ hỏi Anh lý do vì sao Samian trả lời Đừng bao giờ cho một con cáo Thân thiện vào trong chuồng gà Một ngày kia Nó sẽ tỏ ra thèm khát công việc kinh doanh phát đạt Hôn nhân của Samuel và Tyronia cũng như vậy Nàng sinh cho anh năm đứa con trai Abraham, Joseph, Aton, Jane và Peter Và cứ mỗi đứa trẻ ra đời Samuel Lại mở một hiệu bào chế thuốc mới Cái sau lớn đẹp hơn cái trước Đầu tiên Samuel thuê một người làm cho mình rồi hai người và không lâu sau anh đã có đến hơn hai tái nhân viên trong tay một ngày kia samuel tiếp một nhân viên chính phủ được phái đến chúng tôi đang xúc tiến việc bãi bỏ một số hạn chế cho người do thái ông ta nói với samuel chúng tôi muốn anh mở một hiệu bào chế thuốc ở carol Và Samuel đã làm như vậy Ba năm sau, anh đã đạt đến mức có thể xây cả một tòa cao ốc cho mình Trong trung tâm Kako Và mua cho Terenia một căn nhà xinh đẹp trong thành phố Cuối cùng, Samuel đã thực hiện được giấc mơ chạy thoát khỏi khu do Thái Nhưng anh còn có những giấc mơ khác Xa hơn cả Carol Khi các con lớn lên dần Samuel thuê gia sư riêng cho chúng Và mỗi đứa con được học một thứ tiếng khác nhau Nó điên rồi Mẹ vợ của Samuel nói Nó đã trở thành trò cười cho hàng xóm láng giềng Khi dạy Abraham và Jen nói tiếng Anh Joseph tiếng Ý Anton tiếng Pháp Và Peter tiếng Italy Chúng sẽ nói chuyện với ai đây? Không ai ở đây biết những thứ tiếng man dở như vậy. Những đứa trẻ thậm chí còn chẳng nói chuyện được với nhau nữa. Samen chỉ mỉm cười và kiên nhẫn trả lời. Đó là một phần trong vốn kiến thức của chúng. Anh biết rõ các con mình sẽ nói chuyện với ai. Khi các con ông được 14 tuổi, 15 tuổi, chúng thường được đi đến các đất nước khác nhau với bố chúng Trong mỗi chuyến đi, Samuel lại đặt nền tảng cho các kế hoạch tương lai của ông khi Abraham, 21 tuổi Samuel triệu tập gia đình lại và thông báo Abraham sẽ sang Mỹ sống Mỹ Mẹ nha, hét lên Ở đó toàn là bọn dã man Tôi sẽ không thể để anh làm thế với cháu tôi đâu. Thằng bé sẽ ở đây, nơi mà nó được an toàn. An toàn. Samian nghĩ đến những cuộc tàn sát và Abraham và nghĩ về cái chết của mẹ ông. Nó sẽ ra nước ngoài. Samian tuyên bố, ông quay sang Abraham, con sẽ mở một nhà máy ở New York. Và sẽ chịu trách nhiệm về công việc kinh doanh ở đó Abraham kêu hãnh trả lời Vâng, thưa bố Samim quay sang Joseph Vào ngày sinh nhật thứ 21 của con Con sẽ đi sang Berlin Joseph gật đầu Anton nói Và con sẽ đi Pháp Paris cần hy vọng như vậy Hãy giữ mình. Samian lầm bầm. Một số người không phải do thái ở đó, chẳng phải vừa đâu. Ông quay sang trên. Con sẽ đi Anh Quốc. Peter, đứa con út háo hức nói. Và con sẽ đi Italy, bố ạ. Bao lâu nữa thì con sẽ được đi. Samian cười và trả lời. Không phải tối nay đâu, Peter. Con phải chờ đến năm con 21 tuổi. Và mọi chuyện đều thuận lợi. Samuel đi theo các con ra nước ngoài và giúp đỡ chúng thành lập văn phòng và nhà máy. Trong vòng 7 năm sau đó, nhiều chi nhánh của gia đình Roffy được lập nên ở năm quốc gia khác nhau. Nó đang dần trở thành một triều đại. Và Samian cho các luật sư tổ chức sao cho các công ty con dù hoạt động độc lập vẫn có trách nhiệm với công ty mẹ. Không được có người lạ, Samian không ngừng cảnh cáo luật sư của mình. Các cổ phần không bao giờ được rời khỏi gia đình. Sẽ không đâu, viên luật sư Trấn An ông. Nhưng nếu các con ông không thể bán cổ phần của họ, ông Samian, làm sao họ xoay sở được? Tôi tin chắc rằng ông cũng muốn họ sống thoải mái. Samian gật đầu. Chúng ta sẽ sắp xếp cho chúng sống trong những căn nhà đẹp. Chúng sẽ có lương cao và các khoản chi tiêu, nhưng tất cả những thứ khác đều phải thuộc về công ty. Nếu chúng muốn bán cổ phần của mình thì phải có được sự nhất trí từ tất cả mọi người Số cổ phần lớn nhất sẽ thuộc về con trưởng của tôi và những người thừa kế của nó Chúng ta sẽ trở nên lớn mạnh, chúng ta sẽ lớn mạnh hơn cả Rothschild Nhiều năm trôi qua và lời tiên tri của Samuel đã trở thành hiện thực. Việc kinh doanh không ngừng phát triển, mặc dù ở gia đình, ở giải sát, khắp mọi nơi. Samuel và Ternia vẫn cố gắng lo liệu sao cho tất cả được gần gũi và thân thiết. Các con trai của họ vẫn về dự những ngày sinh nhật, Và các dịp lễ lớn trong năm Tuy nhiên, các cuộc viếng thăm của họ Thường có nhiều ý nghĩa hơn về sự Những lễ hội thông thường Họ thường đọc kín cửa Và thảo luận chuyện kinh doanh với bố Mỗi người đều có hệ thống tình báo riêng Mỗi khi một người con ở một nước Nghe được về việc phát triển một loại thuốc mới Người đó liền lập tức thông báo cho các, những người khác Và họ sẽ bắt đầu tự sản xuất thuốc đó. Vì thế, trong lãnh vực này, họ luôn qua mặt được các đối thủ cạnh tranh. Bánh xe thế kỷ vẫn tiếp tục quay Những đứa con lấy vợ sinh con Và cho Samuel những đứa cháu nội Abraham đã sang Mỹ vào ngày sinh nhật thứ 21 của mình Vào năm 1891 Anh cưới một cô gái Mỹ Bảy năm sau đó Và năm 1905 Đứa cháu nội đầu tiên của Samuel Woodrow ra đời Và người này lại có một đứa con trai tên là Sam Joseph lấy một cô gái Đức Sinh được một trai và một gái Cậu con trai lấy vợ và sinh được một gái là Anna Anna lấy người Đức là Walter Gassner Ở Pháp, Anton cưới một cô vợ Pháp Có hai con trai, một người tự tử chết. Người kia lấy vợ và sinh được một con gái là Helen. Cô ta đã vài lần kết hôn nhưng vẫn chưa có con. Jane ở London kết hôn với một cô gái anh. Đứa con gái duy nhất của họ lấy một tòng nam tước họ Nico. Và có một cậu con trai là Alex Peter ở Rome lấy một cô gái Italy Họ có một con trai và một con gái Khi cậu con trai lấy vợ Vợ anh ta sinh được một cô con gái Simonetta Người đã yêu và kết hôn với một kiến trúc sư trẻ tuổi Ivo Palazzi Đó là tất cả các con cháu của Samian và Terenia Samian sống đủ lâu để được thấy những ngọn gió thay đổi Thổi qua thế giới Marconi tạo ra vô tuyến điện Và anh em nhà Wright phóng chiếc máy bay đầu tiên ở Kitty Hawk Rồi vụ án Greyfuss Dành chọn các tít lớn và đô đốc Perry đặt chân tới Bắc cực. Chiếc ô tô Ford Model T được sản xuất hàng loạt Ngoài ra còn có đèn điện và điện thoại Trong lãnh vực y học, các loại vi trùng gây bệnh lao, thương hàn và sốt xếp đã bị cách ly và chế ngự hoàn toàn tập đoàn tập đoàn và các con sau gần nửa thế kỷ đã trở thành con vật cách xù đa quốc gia bao trùm cả thế giới samuel và con ngựa tàn tạ của ông lottie đã gây dựng nên cả một triều đại Khi Elizabeth đọc xong quyển sách, có lẽ đến lần thứ năm, nàng lặng lẽ mang trả nó về tủ kinh. Nàng không cần đến nó nữa. Nàng đắc là một phần của nó. Cũng như nó là một phần của nàng. Lần đầu tiên trong đời, Elizabeth biết mình là ai và mình từ đâu đến.